chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh vov giao thông trong chương trình đọc truyện tối hôm qua chúng ta đã theo dõi hoàng dược sư nhận xét nội công của quách tỉnh cao cường Âm luật của Âu Dương Khắc Cao Minh nên kết quả đợt hai Hai chàng hòa nhau Đợt 3 Hoàng Dược Sư cho hai chàng xem qua một lần quyển hạ cửu âm chân kinh mà vợ quá cố của y dùng trí nhớ viết lại Âu Dương Khắc nhớ và đọc được mấy trang Quách tỉnh đã được Chu Bá Thông dạy thuộc lòng cả bộ kinh trước đó nên thắng đợt 3 Bà Hoàng Dược Sư tuyên bố chọn Quách tỉnh là con rể Kẻ thua được y dạy một môn công phu Âu Dương Khắc tỏ ý muốn dạy thuật kỳ môn ngũ hành quan dược sư mời mọi người đi qua ao sen vào tịnh thất lấy một tấm bản đồ cho âu dương khắc nghiên cứu trong ba tháng sẽ cho người đến lâm an lấy lại trước lúc chia tay âu dương phong cố ý dùng lời khích quan dược sư ý cao chí ngạo nên không chịu nổi cho họ biết chú bá thông hiện ở trên đảo rồi dắt họ đến hang đá quan dược sư vào trước đập phải hố phân âu dương phong vào theo bị bịt nước tiểu đổ lên đầu hai trò này do chu bá thông bố trí sẵn họ đoán y mới ra đi liền đuổi theo kịp quen dự sư vươn tay chụp xuống gáy chu bá thông Thông nghiêng người qua bên trái một cái quay lại kêu lên quản tà thơm quá Quan dược sư một trảo ấy là công phu mấy chục năm luyện thành quả thật vô cùng mau lẹ oai mảnh phi thường y bị đạp phân dưới nước tiểu trong lòng vô cùng căm giận phát trảo ấy đã dùng đủ mười thành công lực nào ngờ chu bác thông chỉ tùy tiện nghiêng người đi một cái đã tránh khỏi quả thật nhấp vật nặng như đất nhẹ Hoàng Dược Sư trong lòng quáng sợ, không sớm vào đánh tiếp. Định thần nhìn kỹ lại, chỉ thấy y dùng dây buộc hai tay vào trước ngực. Miệng thoáng vẻ cười cợt. thân thái thì vô cùng đắc ý. Quá tỉnh bước lên vài bước, nói Đại ca, Hoàng đảo chủ đã thành nhạc phụ của ta. Mọi người đều là người nhà rồi. Chu Bát Thông thở dài nói <cười> Nhạc cái gì phụ? Sao người không nghe lời khuyên của ta? và lão ta điêu ngoa cổ quái con gái của y lại có thể tốt với người ta à kiếp này nhất định người phải chịu khổ rồi hảo quên đệ ta nói với ngươi là trong thiên hạ việc gì cũng có thể làm hàng ngày á bị người ta đổ nước tiểu lên đầu cũng không sao chỉ có lấy vợ sinh con thì không được mày là người còn chưa bái đường thành thân với y thị cũng là còn may mắn lắm đó người màu chạy trốn đi thật xa để y thị suốt đời không tìm được ngươi Y cứ thế, ba qua không thôi. Hoàng Dung bước lên phía trước, nói. Chú đại ca, ai sao lưng ngươi kìa? Chú bác thông quay đầu một cái, hoàn toàn không nhìn thấy ai. Hoàng Dung giang tay, ném thẳng cái bao đựng quần áo dính cước đái của cha vào lưng y. Chú bác thông nghe tiếng gió, nghiêng người đi một cái. Bợp một tiếng, cái bao rơi xuống đất, tung ra. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Chú Bá Thông cười nghiêng ngả nói <cười> hoàng lão ta, người nhốt ta 15 năm, đánh gãy hai chân của ta Ta chỉ cho người hai chân đạp phân, đầu dính nước tiểu một lần, hai lần đều dừng tay Tính ra là có lỗi với người à Hoàng Dược Sư ngẫm nghĩ, thấy y có lý Trong lòng lập tức bình tĩnh lại, hỏi Sao người lại buộc hai tay lại như vậy? Chú Bá Thông nói Đây là người trong núi tự có đạo lý thiền cờ bất khả lậu đó nói xong lắc đầu quầy quậy, quậy dáng vẻ rất buồn thảm nguyên là ngày trước chu bách thông bị khốn trong động Mấy lần nhịn không được Muốn xông ra liều mạng với hoàng dược sư Nhưng xoay chuyện ý nghĩ thấy rốt lại Vẫn không phải là địch thủ của y Nếu bị y đánh chết Hoặc điểm nguyệt Thì quyển thượng của âm chân kinh Giấu trong động Nhất định sẽ bị y lấy mất Vì thế Thủy chung vẫn ẩn nhẫn Hôm ấy được quách tỉnh nhắc nhở Mới nghĩ tới việc Mình trong lúc vô ý Lại luyện thành gió công Phân thân hợp kích vô thượng quan dược sư võ công có cao hơn cũng không thể thắng được hai chu bá thông. Không ngừng tính toán muốn làm sao trả mối thù bị giam cầm hành hạ 15 năm. Quách tỉnh đi rồi y ngồi trong động ân quán ghét thương trong 15 năm từng cảnh, từng cảnh hiện về. Chợt nghe tiếng tiêu, tiếng đàn tiếng hú giao đối với nhau xa xa. nhất thời lòng hưu dạ dượng không đè nén được. Đang lúc phiền não y chợt nghĩ công phu của nghĩa đệ còn kém mình xa sao tiếng tiêu của hoàng lão tà lại không làm gì được nhỉ hôm ấy y nghĩ không ra lý do bên trong nhưng ở chung với quá tỉnh trong bấy nhiêu ngày đã hiểu rõ tính tình của y lúc ấy mới nghĩ ngợi thêm lập tức hiểu ra phải rồi phải rồi y còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện giữa nam nữ vừa thích thú vừa phiền phức huống chi y tính tình thuần phát đúng là như người ta nói không ham muốn thì cứng cỏi đó mới là người không đánh mất tâm lòng tự nhiên của trẻ thơ mình đã bay bao nhiều tuổi đầu tại sao còn vất giả nghĩ tới chuyện trả thù tâm địa hẹp hòi như vậy nghĩ lại cũng buồn cười y tuy không phải đạo sĩ phái toàn chân nhưng trước nay rất thích rèn luyện theo yếu chỉ thanh tĩnh vô vi đạm bạc lặng lẽ của phái toàn chân lúc ấy đột nhiên quán thông Cười dài một hồi, đứng thẳng người lên. Chỉ thấy ngoài động trời xanh dạng dặm, mây trắng trên không. Trong lòng vô cùng trống rỗng, sáng suốt. Việc hoàng dược sư hành hạ y 15 năm lập tức biến thành chuyện gà mổ sâu, nhỏ nhặt, không hề vướng bận trong lòng. Y xoay chuyện ý nghĩ, lại nghĩ thầm. Phen này, mình rũ áo bỏ đi là dính viễn không trở lại đảo đào hoa nữa. Nếu không lưu lại cái gì cho hoàng lão ta, thì làm sao khiến y sau này còn nghĩ tới mình? Lúc ấy, vô cùng hào hứng, đào hố nhạc phân, bố trí dò nước tiểu, bận rộn một hồi mới rời động ra đi. Y đi được vài bước, rồi chợt nghĩ. Đường đi trên đảo Đào Hoa rất cổ quá, không biết làm sao tìm đường ra. Quách huỳnh Đệ còn ở trên đảo, lành ít dữ nhiều, mình không mang y cùng đi không xong. Nếu... Hoàng lão tà muốn đánh nhau Thì một quan lão tà Lại không phải là địch thủ Của hai lão ngoan đồng chu bá thông ta đâu Y nghĩ tới chỗ đắc ý Thuận tay dung ra một cái Ráp một tiếng Đánh gãy một cành cây gian đường Rồi đột nhiên giật mình nghĩ Tại sao công lực của mình Lại tăng tiếng như thế Cái này không có liên quan gì tới công phu song thủ hổ bát cả Tay đỡ cành qua lên Ngơ ngẩn suốt thần một lúc Hai tay liên tiếp dung ra Rắc rắc, rắc rắc. Liên tiếp đánh gãy bảy tám cành cây. Bớt giáp trong lòng rúng động. Ủa, đây là công phu trong Cú Âm Trần Kinh mà. Mình mình, mình luyện lúc nào vậy ta? Trong chớp mắt ấy, quảng sợ, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Liên tiếp kêu lên. Có mà, có mà. Y luôn luôn ghi nhớ lời di huấn của sư huynh Dương Trùng Dương. quyết không dám luyện tập võ công ghi trong cũ âm chân kinh nào ngờ vì dạy cho quách tỉnh hàng ngày miệng giảng giải tay làm mẫu lúc bất trì bất giác đã khắc sâu kinh văn vào ốc. trong lúc ngủ mơ cũng ý hội với thần tự nhiên luyện thành công phu kỳ lạ lúc ấy thì triển quyền cước không gì không phù hợp với pháp môn quyền lý ghi chép trong kinh y võ công tinh thâm năng khiếu về võ học cũng cực cao lại thêm cử âm chân kinh toàn ghi chép về cái học của đạo gia vốn tương thông với sở học của y y không muốn học võ công võ công cũng tự nhiên chiếm lĩnh y y bật kêu lên hỏng rồi hỏng rồi cái này gọi là ma nhập vào người đuối đi không được rồi mình muốn chọc ghẹo quách huynh đệ một phen nào ngờ bừng đá lên lại rời tuôn chân mình y thẫn thờ suốt nửa ngày lấy tay gõ liên tiếp vào đầu Rồi đột nhiên, nảy ra ý lạ, bèn xé mấy sợi gió cây bệnh thành dây thừng, lấy răng giúp sứt, buộc chặt hai tay mình lại, y lẩm bẩm. Từ ngày trở đi, nếu mình không quên sạp gió công trong cú âm chân kinh, thì chỉ có cách không động gió với người khác. Nếu hoàng lão tà đuổi tới, mình cũng quyết không ra tay để khỏi trái lời di quấn của sư huynh. À, lão hoàng đồng ơi, lão hoàng đồng, người mình làm mình chịu, phen này thì mắc bẫy lớn rồi. quan dược sư làm sao bán được nguyên cớ bên trong chỉ cho rằng lại là một trò nghịch ngợm kỳ quái của y nói lão hoàng đồng vị âu dương huynh này người đã gặp qua còn vị này y nói chưa dứt câu chú bác thông đã đi một vòng qua trước mặt mọi người tới ai cũng hít hít từ trên tới dưới rồi cười nói vị này ắt là lão cái quá hồng thất công Ta cũng đoán được Y là người tốt Đúng là lưới trời lồng lộng, Nước tiểu chỉ đổ lên Hai người đông tà tây độc Âu Dương Phong Nằm trước người đánh ta một chứng Hôm nay ta trả ngươi một giò nước tiểu Hai bên kể như quà Không ai thua ai ha Âu Dương Phong mỉm cười không đáp Ghé tay Hoàng Dược Sư Y nói khẽ Dược Quỳnh, Người này thân Pháp rất màu lẹ Gió công quá thật cao hơn người Đừng nghe Y mới được Hoàng Dược Sư nghĩ thầm. Ta và ngươi, hai mươi năm này không gặp nhau, sao ngươi biết công phu của ta ác không bằng y? Vừa nhìn Chu Bát Thông, nói. Ba Thông, ta đã nói qua, chỉ cần ngươi để củ âm chân kinh lại, thì ta sẽ đốt đi để tế thiền thất, rồi lập tức tha người đi. Bây giờ, ngươi định đi đâu? Chú Bát Thông nói. <cười> ta ở trình đảo này chán lắm rồi. Bây giờ muốn ra ngoài, dạo dạo thôi Hoàng Dược Sư đưa tay, nói Kinh văn đầu chu bá Thông nói Ta đưa ngươi rồi Hoàng Dược Sư lại nói Đừng nói bậy bạ người đưa ta lúc nào chu bá Thông cười nói Quách tỉnh có phải là con rể của người không? Y là của người có phải vậy không? Ta đã đem của âm Trần Kinh từ đầu đến cuối dạy cho Y Không phải là truyền lại cho ngươi hay sao vậy? Quách Tĩnh giật nảy mình kêu lên, đại ca, cái cái người dạy ta quả thật là của âm chân kinh à. Chu Bá Thông hô hô cười rộ nói, <cười> chẳng lẽ còn là giả hay sao? Quách Tĩnh trợn mắt há miệng đứng ngẩn người ra. Chu bác Thông thấy y ngẩn người ra như thế, trong lòng vô cùng vui vẻ. Y mất không biết bao nhiêu tâm huyết mới dạy cho Quách Tĩnh học thuộc lòng được của âm chân kinh. đang muốn gặp y để nói trắng ra cho y quản sợ, qua mắt ù tay. Lúc ấy, tâm nguyện đã được đáp đền, làm sao không mừng như điên? Hoàng Dược Sư lại nói, Nguyễn Thượng Kinh Văn vô lỡ chỗ người, Nguyễn hạ Kinh Văn, người lấy đầu ra. Chu Bá Thông cười nói, Kèo, chính là tay còn rễ người đưa cho ta đó. Quách Tỉnh nói, Ta, ta không có làm như vậy. Hoàng Dược Sư vô cùng tức giận, nghĩ thầm. Thằng tiểu tử quách tỉnh này dám giỡn trò ma với mình. Thế mà lúc ấy, con mù mai siêu phong còn cố chết tìm kiếm. Giận dữ, đưa mắt nhìn quách tỉnh một cái, rồi quay qua chu Bá Thông, nói. Ta muốn có nguyên bản chân kinh. Chu Bá Thông nói. Quỳnh đệ, ngươi mò trong bọc ta, lấy nguyên bản ra đi. Quách tỉnh bước tới, đưa tay mò vào bọc y. Lấy ra một quyển sách dày khoảng nửa tấc, chu Bá Thông đưa tay cầm lấy Nói với Hoàng Dược Sư Đây là quyển thượng dân kinh Quyển hạ kinh văn cũng kẹp trong này Người có bản lĩnh thì lại mà lấy Hoàng Dược Sư nói Phải có bản lĩnh như thế nào? chu Bá Thông hai tay cầm chắc kinh thư Ngoẹo đầu qua, nói ừ, Để ta nghĩ đã Qua một lúc mới cười nói Ừ, bản lĩnh dán giấy Hoàng Dược Sư nói Cái gì? Chú bác thông, hai tay giơ lên quá đầu, đẩy ra một cái. Chỉ thấy hàng dạng, hàng dạng mạnh giấy đột nhiên bay tung ra. Như một đàn bướm, theo gió biển túa ra bốn phía. Trong chớp mắt, đã tan tác, không sao nhặt lại được. Hoàng Dược Sư vừa sợ, vừa giận. Không ngờ nội công của y lại cao thâm như vậy. Trong chớp mắt đã dùng nội công ép nát kinh thư thành giấy dụng. Nhớ tới đông thê lại càng chua xót Giận dữ quát lên. Lão ngoan đồng, người dám đùa cợt với ta. Hôm nay đừng hòng rồi khói đảo. Rồi sải chân sấn lên đánh thẳng vào mặt y một chưởng chu Bát Thông thân hình hơi lắc một cái. Cái đó nghiêng phải ngã trái. Chỉ nghe tiếng gió rít dù dù. Bốn trưởng của Hoàng Dược Sư loáng lên bên cạnh Nhưng Thủy chung vẫn không chạm được vào người y nửa cái Lộ lạc anh thần kiếm trưởng này Là võ công đắc ý của Hoàng Dược Sư Nào ngờ lúc ấy đánh ra liên tiếp hơn hai mươi chiêu Vẫn không làm gì được y Hoàng Dược Sư thấy y hoàn toàn không trả đoàn Đang dẫn kình phát lực Bức bách y không đón nở không được Đột nhiên giật mình nghĩ thầm Hoàng Dược Sư ta Ha lại có thể ra chiều với người đang bị buộc chặt cả hai tay. Lúc ấy lập tức lùi lại ba bước, kêu lên. Lão ngoan đồng, chân người đã bị thương, mà ta lại không phải với người màu bứt sợi dây trên tay ra đi, để ta xem công phù cứu âm chân kinh của người. Chú Bá Thông vẻ mặt buồn thảm, lắc đầu quay quậy, nói. Không giấu gì người, ta có chỗ khổ tâm khó nói, sợi dây này nói thế nào cũng không thể bất được. Quan Dược sư nói: Để ta bứt cho người. Rồi bước lên, chụp lấy cổ tay y. Chú Bá Thông kêu lên: Ai chà, ai chà, cứu mạng, cứu mạng! Rồi lật người nhào xuống đất, lăn tròn mấy vòng. Quách tỉnh giật nảy mình kêu lên: Nhạc phụ! Định bước lên ngăn cản, nhưng Hồng Thất Công kéo vai y lại, hạ giọng nói: Đừng ngu ngốc! Quách Tĩnh dừng chân nhìn. chỉ thấy chu bá thông lăn đi lăn lại dưới đất mau lẹ vô cùng quan dược sư tay chụp chân đá nhưng đời nào chạm được vào người của y hồng thất công hạ giọng nói để y nhìn thân pháp của y quách tỉnh thấy một lộ công phu này của chu bá thông chính khớp với thuật xà hành ly phiên ghi trong cửu âm chân kinh lúc ấy ngưng thần quan sát nhìn tới chỗ tinh diệu không kìm được reo lên một tiếng hay quá hay quá quan dược sư càng lúc càng tức giận quyền phong đánh tới như búa bổ đau chém vạt áo tay áo của chu bát thông rơi ra từng mảnh từng mảnh lại qua một lúc bộ đôi dài của y cũng bị chưởng lực của quan dược sư chém đứt từng loạn từng loạn chu bát thông tuy chưa bị thương cũng biết sau cùng ắt sẽ gặp chuyện không may chỉ cần bị trúng của y một chiêu nửa tuyết thì không chết cũng bị trọng thương nhìn thấy hoàng dược sư chưởng trái quét ngang ra chưởng phải đồng thời chém chết xuống mỗi chưởng đều hàm chứa ba độc chiêu tiếp theo thân pháp của mình có nhanh hơn cũng không thể tránh kịp đành giận kình lên hai bả vai bụt một tiếng dây trói đứt tung tay trái gạt thế công của y tay phải lại đưa ra sau lưng gãi gãi nói hay dạ hay dạ ngươi chết đi thôi hoàng dược sư thấy y đang lúc kịch đấu mà có thể rảnh rỗi gãi ngứa như thế trong lòng thầm quán sợ liên tiếp đánh ra ba chiêu đều là tuyệt học bình sinh chu Bát thông nói một tay của ta không thể chống người được ồ ồ chẳng qua không còn cách nào nhưng dù thế nào ta cũng không thể có lỗi với sư ca tay phải dẫn lực chống đỡ tay cái buông thõng theo người Gió công của y vốn không tinh thuần bằng hoàng dược sư tay phải gạt đỡ bị Hoàng dược sư dùng nội kình hất ra phóng luôn một đá ngã lăn ra phía sau mấy bước quan dược sư tung người giọt tới hai tay đưa ra Đã trùm lên chưởng lực của chu bá thông quát lên đánh hai tay đi một tay thì người chống không được đâu chu bá thông nói à, không được không được Tại chỉ đánh được một tay thôi quan dược sư tức giận nói được vậy người cứ thử xong chưởng vừa chạm vào đơn chưởng của y, kình lực lập tức phát ra, bùng một tiếng, Chu Bát Thông ngã phịch xuống đất, hai mắt nhắm lại. quan dược sư không đánh tiếp, chỉ thấy Chu Bát Thông oẹ một tiếng, phun ra một búng máu tươi, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Mọi người trong lòng đều thấy kỳ quái, nếu y thẳng thắng đối địch với Hoàng dược sư thì cho dù không thắng, cũng quyết không thể thua. Vậy sao? Y lại kiên quyết không chịu đánh cả hai tay. Chỉ thấy chu Bát Thông từ từ đứng lên mà nói Lão Hoàng Đồng rơi vào bẫy của chính mình Lúc dù Y học được kỳ công trong phủ âm danh kinh Làm trai lời di quân của sư huynh. Nếu ta đánh cả hai tay Thì hoàng lão ta, người đánh không có lại ta đâu. Hoàng Dược Sư biết Y không bịa đặt Im lặng không đáp Nghĩ thầm mình vô duyên vô cớ Giam Y trên đảo mười lăm năm. bây giờ lại đánh y bị thương quả thật rất khó xử lập tức lấy trong bọc ra một cái hộp ngọc mở nắp hộp lấy ra ba viên đăng dược đỏ như máu đưa cho y nói ba thồng thuốc trị thương trong thiên hạ chỉ e không có loại nào hơn được vô thường đan của đảo đào hoa ta cách bảy ngày uống một viên nôi thương của người có thể không việc gì nữa bây giờ ta đưa người rời đảo Chú bá thông gật gật đầu, đoán lấy đang dược, uống ngay một viên, rồi vẫn khí trị thương. Qua một lúc, thổ ra một bún máu bầm, nói Hoàng lão ta, đang dược của người hay lắm, chẳng trách người có tên là dược sư. Ờ, mà lạ thật, lạ thật. Ta tên là bá thông, là có ý gì vậy? Ý trầm tư hồi lâu, rồi lắc lắc đầu, lại nói Hoàng lão ta, ta muốn đi, ngươi có giữ ta lại được nữa không? Hoàng Dược Sư nói, Không giam, đều tùy ý người thôi. Sau này, nếu ba thồng Quỳnh có hứng thú chiêu cô, Quỳnh đệ sẽ lập tức đón tiếp. Bây giờ, ta sẽ sai thuyền đưa người rời đảo ngay. Quách tỉnh ngồi xổm xuống đất, cổng chú bác thông lên. Theo Hoàng Dược Sư ra bờ biển, chỉ thấy trong dụng cảng có sáu bảy chiếc thuyền lớn nhỏ. Âu Dương Phong nói, Dược Quỳnh! Ngươi không cần phái thuyền hộ tống chủ đại ca rời đảo nữa, cứ mời y ngồi thuyền của tiểu đại cũng được." Quan dược sư nói. "Sao lại làm phiền phong huynh như vậy?" Rồi quay qua người đầy tớ cầm biếc trên thuyền, lấy tay ra hiệu vài cái. Người ấy lấy trong một chiếc thuyền lớn ra một cái mâm vàng. Quan dược sư nói, "Ba đồng. Một chút vàng này, ngươi cầm lấy tùy ý tiêu ngông." gió công của người quả thật cao hơn hoàng lão ta ta rất không phục chu bác thông chớp mắt một cái làm ra vẻ mặt nhát ma rồi nhìn qua chiếc thuyền lớn của âu dương phong thấy trên đầu thuyền cắm một lá cờ trắng lớn theo một con quái xà hai đầu đang há miệng thè lưỡi lập tức cau mày lắc đầu âu dương phong lấy ra một chiếc còi gỗ thổi dài tiếng không bao lâu trong rừng vang lên một tràng tiếng động lạ hai đại tớ cơm trên đảo đào hoa dẫn đám xà phu núi bạch đà xua bầy rắn ra kế đó bắt mấy tấm dáng lên thuyền từng đàn từng đàn trường lên thuyền lớn mà xuống khoang chu bá Thông nói à, ta không ngồi thuyền của tây độc đâu ta sợ răng lâm hoàng Dược sư cười khẽ nói thế cũng được vậy người ngồi thuyền này rồi chỉ vào một chiếc thuyền nhỏ Chú Bá Thông lắc đầu nói, Ôi, ta không ngồi thuyền nhỏ đâu, ta muốn ngồi chiếc thuyền lớn bên kia kìa. Hoàng Dược Sư hơi biến sắc, nói, Chiếc thuyền ấy bị hỏng, chưa sửa xong, ngồi không có được đâu. Mọi người nhìn vào, chỉ thấy chiếc thuyền ấy đuôi dẫn cao, hình dáng qua Mỹ. Mạng thuyền sơn vàng lóng lánh, đâu có chỗ nào bị hư hỏng. Chú Bá Thông nói, Ta không ngồi chiếc thuyền mới ấy, không được quan lão ta. Sao người lại hẹp hòi như vậy? Quan Dược Sư nói, Chiếc thuyền ấy không may mắn. Người ngồi trên đó không gặp bệnh, là bị mắc nạn trên nước, này chỉ đậu ở bên, không dùng tới. Chứ lẽ nào ta lại hẹp hòi nếu người không tin, ta sẽ lập tức đốt chiếc thuyền ấy cho người xem. Nói xong, lấy tay ra hiệu mấy cái. Bốn tên đầy tớ cơm chất củi lên, vừa bước tới, định đốt thuyền chú bát Thông đột nhiên ngồi phệt xuống đất hai tay bứt râu buồn tiếng khóc lớn mọi người đều sửng sốt chỉ có quách tỉnh biết tính nết của y thầm thấy buồn cười Chu bát Thông bứt râu một lúc đột nhiên lăn lộn dưới đất kêu lên ờ, ta muốn ngồi trên thuyền mới ta muốn ngồi trên thuyền mới hoàng dung bèn bước tới ngăn bốn tên đầy tớ câm lại hồng thất công cười nói giờ quên lão khiêu qua một đời không có gì may mắn để ta bồi tiếp lão ngoan đồng ngồi chiếc thuyền rủi ro này chúng ta cứ lấy đạo trị độc xem lão khiêu qua rủi ro hơn hay là chiếc thuyền của người lợi hại hơn hoàng dược sư nói thật quỳnh người nên ở lại đảo vài ngày cần gì mà vội vã ra đi như vậy hồng thất công nói đa màng mày lớn đa màng mày nhớ đa măng mày nhỏ trong thiên hạ Không bầu lầu sẽ hội họp ở lầu Nhạc Dương tại Hồ Nam để nghe lão khiếu qua chỉ định nhân vật kê thừa đứng đầu cái bàn. Một hôm nào đó, lão khiếu qua có chuyện phải trả chức. Nếu không chỉ định người thừa kế trước thì bọn ăn mày trong thiên hạ. Ha lại không ai thống lĩnh hay sao. Vì thế, lão khiếu qua không đi ngày không được. Hậu ý của Dược Quỳnh, Quỳnh để vô cùng cảm kích. khi nào con gái, con rể của người thành hôn Ta sẽ trở lại quấy rầy. Hoàng Dược Sư ca ngợi. Lão Huỳnh, người quả thật là người nhiệt tâm, Suốt đời cứ vất vả cho người ngoài, buôn bà ngựa không ngừng gió. Hồng Thất Công cười nói, Lão khi qua không cưỡi ngựa, Là ta chân không ngừng gió. Ây chà, không phải, Người lại quanh co chối người, Trên chân mọc gió, Chẳng lẽ lại không thành súc gió hay sao? Hoàng Dung cười nói, Sư phụ, cái đó là tự người nói ra mà, cha con không mắng người đâu. Hồng tức Công nói. Rột lại, thầy không bằng cha. Sắp tới đây, ta phải lấy một mụ mộ khiêu hoa, cũng sinh ra một nữ khiêu hoa cho người xem. Hoàng Dung vỗ tay cười nói. ha vậy thì tốt quá rồi. Con có một sư muội làm tiểu khiêu hoa, không biết là vui vẻ tới đâu nữa. Âu Dương Cát liếc mắt nhìn, chỉ thấy ánh sáng mặt trời thấp thoáng. chiếu lên trán nặng đúng là đẹp tựa qua xuân xin như ráng sớm bất giác ngây người nhưng y lập tức thấy nàng nhìn qua quách tỉnh tình ý thấm thiết, vừa nhìn là thấy ngay lại không kìm được khí giận xông lên trong lòng thầm lập thể rốt lại cũng có một ngày không giết thằng tiểu tử thối tha này không được hồng tất công đưa tay diều chú bá thông nói ba thông Ta bồi tiếp người ngồi thuyền mới, hoàng lão ta rất cố quái, hai anh em ta đừng mắc lừa y Chú Bá Thông cả mừng, nói. Lão khí quá, ngươi là người rất là tốt, chúng ta kết nghĩa anh em đi. Hồng Thất Công chưa đáp, quá tỉnh vội chen vào: Chú đại ca, chúng ta đã kết nghĩa anh em rồi, làm sao ngươi còn có thể kết bái với sư phụ của ta? Chú Bá Thông cười nói. Chuyện đó có gì quan hệ đâu, nếu nhà phụ của người chịu đưa thuyền mới cho ta ngồi, ta vui vẻ thì cũng kết nghĩa anh em với y. Hoàng Dung cười nói, vậy con ta thì sao? Chú Bác Thông trợn mắt một cái, nói. Thôi, thôi, thôi, ta không có mắt lừa con nhãi người đâu, nữ nhân xinh đẹp, gặp mặt thêm một lần thì bị nhiễm đọc thêm một phần. Rồi ngoặt tay, ôm giai hồng thất công cùng xuống thuyền mới. Hoàng Dược Sư dội bước lên trước mặt hai người, gian hai tay ra, cản lại, nói Hoàng Mộ không dám lừa dối, ngôi chiếc thuyền này quá thật lành ít, dữ nhiều, hai vị quả thật không cần phải mạo hiểm, chỉ là nguyên do bình trồng không tiện nói rõ mà thôi. Hồng Thất Công hô hô cười rộ, nói <cười> Người đã nói thế lúc nãy rồi nếu lão kia qua ngồi thuyền mà chầu trời thì vẫn làm bạn được với dược sư huynh cơ mà y tuy hành sự mười phần quạt kê nhưng trong lòng vô cùng khôn ngoan thấy hoàng dược sư mấy lần cản trở biết trên thuyền ắt có sự nhiêu khê chu bát thông lại cứ nhất định đòi lên thế không cản y được nếu quả thật có xảy ra biến cố thì y tay lẻ khó dỗ lại thêm đang bị thương e không đối phó được cho nên quyết ý cùng đi với y cho có bạn. Quan dược sư hừ một tiếng nói, <cười> hai vị công phu cao cường, nghĩ lại ắt có thể gặp rối thành may. Quan mỗ cũng là quá lo xa. Tiểu tử họ quách, người cũng đi đi. Quách tỉnh nghe, sau khi y nhận mình làm con rể, vốn vẫn gọi mình là tỉnh Nhi. Lúc ấy chợt thấy y gọi khác đi, giả lại giọng nói còn rất nghiêm khắc. Bèn nhìn y một cái, nói Nhạc phủ Hoàng Dược Sư cao giọng nói Người là thằng tiểu tử gian trá tham lam Ai là nhạc phủ của người Từ nay về sau Nếu người bước lên đảo đầu qua một bước Thì đừng trách Hoàng mố vô tình Rồi lật tay Đánh ra một dưỡng Đập vào lưng một tên đầy tớ câm Quát Đây sẽ là số phận của người đó Tên đầy tớ ấy đã bị cắt lưỡi Chỉ phát ra một tiếng kêu trầm trầm trong cổ họng, thân hình bắn lên phía trước. Y bị hoàng dược sư một trưởng đánh nát ngũ tặng, bay tung lên rơi xuống biển, chìm vào làn sóng. Trong chớp mắt không còn bóng dáng dấu vết gì nữa. Đám đầy tớ câm phát hiếp, rung lên cầm cập, nhấc tề quỳ xuống. Đám đầy tớ câm đều là bọn dông ơn phụ nghĩa. Hoàng Dược Sư đã tra xét được sự thật, bàn nhất nhất bắt về trên đảo, các lưỡi chọc tay, dùng để sai khiến. Y từng nói, Hoàng mố hoàn toàn, không phải là bậc chính nhân quân tử, giang hồ gọi ta là đông ta. Tự nhiên, cũng không cần phải đứng vào hàng ngũ chính nhân quân tử. Bọn đầy tớ thủ hạ, nếu càng tà ác, thì ta càng thỏa ý. Tên đầy tớ cơm kia tuy chết, Cũng chưa hết tội, nhưng đột nhiên, vô duyên vô cứ, bị đánh một chưởng rơi xuống biển. Mọi người trong lòng đều than thầm. Hoàng lão tà quá thật, rất đáng gọi là là tà Quách tỉnh càng khiếp sợ, khuỵu gối quỳ xuống. Hồng Tất Công nói. Ý làm điều gì khiến người không vừa ý. Hoàng Dược Sư không trả lời, cao giọng hỏi Quách tỉnh. quyển hạ cứu âm chân kinh kia có phải là người đưa cho chu bá thông hay không quách tĩnh nói con có giao một trang gì đó cho chu đại ca có điều thật con không biết đó là kinh văn nếu biết chu bá thông trước nay không kể tới sự tình nặng nhẹ an nguy càng thấy người ta cao giọng, nghiêm mặt càng thích vở trò chọc ghẹo không chờ quách tĩnh nói xong đã cướp lời người có gì là không biết hả Người nói là chính tay cướp được của Mai sư Phong. May mà lão già hoàng dự sư kia không biết. Người còn nói là học xong kinh văn này sẽ trở thành thiên hạ vô địch. Quá tỉnh cả kinh, rung giọng nói. Đại ca, ta ta nói thế nhưng bao giờ đâu? Chu Bá Thông nheo nheo mắt, nghiêm trang nói. Đương nhiên, người có nói mà. Quá tỉnh tuy học thuộc kinh văn, nhưng không biết đó chính là của âm chân kinh. chuyện đó vốn đã khiến người ta không sao tin được lúc ấy chu bá thông lại nói như thế hoàng dược sư đang tức giận đời nào nghĩ rằng lãng quang đồng đang giở trò đùa nghịch chỉ cho rằng chu bá thông tâm tình trẻ con không biết bịa đặt che giấu cho quách tỉnh cho nên buộc miệng để lộ chân tướng y điên cuồng không sao kìm được chỉ sợ lập tức ra tay giết chết quách tỉnh thì không khỏi có chỗ làm mất thân phận bèn chắp tay nói với chu bác thông hồng thất công âu dương phong xin mời rồi kéo tay hoàng dung quay người bỏ đi hoàng dung đang muốn nói với quá tỉnh dài câu nhưng vừa kêu một tiếng tỉnh ca ca đã bị cha kéo ra mấy trượng trong chớp mắt đã khuất vào rừng chu Bát thông hô hô cười rộ đột nhiên thấy vết thương đau nhói lên vội nín cười Nhưng rút lại vẫn khúc khiếp, nói... Hoàng lão tà mắc lừa ta rồi. Ta bị đặt lừa y. Lão già y quá nhiên tưởng thật. Thu thật, thu thật. Hồng thất công mắng. Vậy chuyện này quá thật là tính nhi không biết à. Chú bác Thông cười nói... Dĩ nhiên là y không có biết. Y còn nói công phu trong củ âm chân kinh đều là tà môn. Nếu hiểu trước thì đời nào y chịu học. huynh đệ bây giờ... Người đã nhớ kỹ rồi, muốn quên cũng không có được, có đúng không nào? Nói tới đó, lại ôm bụng, cười bò ra. Vừa phải nhịn đâu, lại muốn cười lớn, sắc mặt nhăn nhó, trông rất khó coi. Hồng Thất Công bước lên nói. Ồ, Lão Hoàng Động, có gì vui đâu mà cười. Ta phải đi tìm giữa Quỳnh nói cho rõ. Rồi sải chân, chạy về phía rừng. Nhưng thấy trong rừng, đường đi ngang dọc. Không biết Hoàng Dược Sư đã tới chỗ nào. Đám đầy tớ cơm thấy chủ nhân bỏ đi, cũng đã rút lui hết. Hồng Thất Công không có người chỉ đường, đành thất thểu trở về. Chợt nghĩ tới Âu Dương Khắc, có tấm bản đồ của đảo Đào Hoa, vội nói. Âu Dương Hiền Điệt, xin cho ta mượn tấm bản đồ của đảo Đào Hoa xem một lúc. Âu Dương Khắc lắc đầu nói. Chưa được, hoàng quá phụ ân thuận thì Tiểu Điệt không dám. Đưa cho người khác mượn. không có phụ đừng trách. Hồng thất công lại hừ một tiếng. Chửi thầm trong bụng. Mình thật là hồ đồ. Tại sao lại hỏi mượn bản đồ của thằng tiểu tử này? Y muốn hoàng lão tà căm hận thằng đệ tử ngu ngốc của mình còn chưa được. Chỉ thấy trong rừng bóng áo trắng chớp lên. 32 vũ nữ theo Âu Dương Phong đã ra tới. Người đi đầu tới trước mặt Âu Dương Phong quỳ xuống làm lễ nói. Hoàng Lão Gia bảo chúng tôi về với Lão Gia. Âu Dương Phong nhìn nàng một cái, chỉ xua xua tay ra hiệu cho họ lên thuyền, rồi nói với Hồng Thất Công và Chu Bá Thông. Chiếc thuyền kia của giữa Quỳnh, à, đúng là có cơ quan xảo diệu bên trong, hai vị yên tâm cứ theo sát thuyền của Quỳnh Đệ. Nếu có chuyện gì, thì ta có thể ra sức một chút. Chu Bá Thông tức giận nói, Hừ, ai cần ngươi lấy lòng. Người mà giới trò với ta, lão ngoan đồng. lại hát cho người một giọt nước tiểu nữa đó Âu Dương Phong cười nói được vậy thì sau này sẽ có lúc gặp lại rồi chắp tay một cái dắt cháu lên thuyền Nhìn theo đường Hoàng Dung đi, ngơ ngẩn phước thần. chu Bá Thông cười nói. huynh đệ, chúng ta lên thuyền thôi. Xem chiếc tử thuyền này của y có thể làm gì được ba người sống chúng ta. Tay trái dịnh hồng thất công, tay phải dịnh quá tỉnh, bước lên thuyền mới. Chỉ thấy trong thuyền đã có bảy tám thuyền phu và người hầu đứng chờ. Đều im lặng không nói tiếng nào. chu Bá Thông cười nói. Hôm nào hoàng lão ta, tà khí phát tác, đem đứa con gái bảo bối của y cắt lưỡi luôn. Thì ta mới khâm phục bán lĩnh của y. Quách tỉnh nghe xong, bất giác rùng mình ớn lạnh. chu bác thông hô hô cười nói. À, người sợ rồi à. Người đưa tay ra hiệu với đám thuyền phu. Đám thuyền phu nhổ neo kéo bườm theo gió nam lướt ra biển. Hồng Thất Công nói. Nào, chúng ta xem trên chiếc thuyền này. Rốt lại có cái gì mà kỳ quái. Ba người theo đường thẳng đi xuống đuôi thuyền. Lại từ sạp thuyền nhìn xuống đáy khoang xem xét kỹ khắp nơi. Chỉ thấy chiếc thuyền này trên dưới trước sau đều sân phết lộng lẫy. Gạo nước, muối mắm, rượu thịt, rau cỏ đều rất đầy đủ. Hoàn toàn không có vật gì lạ. chu Bác Thông hằng học nói Hoàng lão ta lừa người ta. Nói là có chuyện lạ Lại không có gì cả Thật là mất vui Hồng Tất Công trong lòng ngờ vực Nhảy lên cột buồm, Dùng sức lắc cột buồm Và cánh buồm, Cũng không thấy có gì lạ Đưa mắt nhìn ra xa Chỉ thấy chim âu bay lượn Sóng biển liền trời Ba cánh buồm trên thuyền No gió Lướt mau về phía bắc Y tà áo bay trong gió Trong lòng cảm thấy phấn chấn Quay lại Chỉ thấy thuyền Âu Dương Phong cách đó khoảng hai dặm. Hồng Thất Công nhảy xuống cột vườm, ra hiệu với thuyền phu, bảo đi về phía tây bắc. Qua một lúc, nhìn ra phía sau, lại thấy thuyền Âu Dương Phong đổi hướng, vẫn đi theo sau thuyền mình. Hồng Thất Công trong lòng tính toán. y theo mình làm gì? Chẳng lẽ quá thật là có lòng tốt à? lão độc vật mà phát thiện tâm thì quả là Mặt trời mọc từ phía tây Y sợ Chu Bá Thông biết được sẽ nổi giận Cũng không cho y biết Lại sai bẻ lái chạy về phía đông Bờm trên thuyền đều nghiêng đi Chỉ hứng nửa gió nên đi rất chậm Quả nhiên không đầy thời gian uống cạn nửa tuần trà Thuyền Âu Dương Phong cũng đi về phía đông Hồng Thất Công nói Cách thức đánh nhào trên biển của chúng ta cũng khác. Bèn bước vào khoang thuyền. Chị thấy quá tỉnh uất ức không vui. Ngồi ngay ra đó. Hồng thất Công nói. Đồ đệ! Để, để ta dạy cho người một cách thức xin cơm của bọn ăn mày. Nếu chỉ nhân không cho, người cứ quay rầy ở cửa nhà y suốt ba ngày ba đêm. Xem y có cho hay không. Chú Bá Thông cười nói. nếu chủ nhân có nụ chó dữ người không đi y cho chó giữ ra căng thì làm thế nào hồng tất công cười nói <cười> bon nhà giàu mà bất nhân ấy thì đến đêm người cư vào khoăn trộm cho y một mẻ cũng không phải là tổn âm đức chú bác thông nói với quách tỉnh huynh đệ đã hiểu lời sư phụ ngươi chưa đó là bảo người cứ quay rời nhạc phụ của người không chịu buồn nếu y không gả con gái cho ngươi lại muốn đánh người thì cứ đinh tôi người vào bắt trộm y thị có điều nếu ngươi muốn ăn trộm thì đó lại là của quý sống có chân ngươi chỉ cần kêu lên của quý ơi lại đây nào thì tự y thị sẽ chạy theo ngươi quách tỉnh nghe thế cũng bất giác phì cười y thấy chu bá thông đi đi lại lại trong khoang thuyền không lúc nào chịu yên Chợt nghĩ ra một chuyện, bèn hỏi Đại ca, bây giờ ngươi định đi đâu? Chú Bác Thông nói Ta cũng chưa định, tới chỗ nào yên ổn cho thoải mái thôi Ta ở đảo Đào Hoa bấy nhiêu năm, bực bội muôn chết Quách tỉnh lại nói Ta muốn nhờ đại ca một chuyện Chú Bác Thông xua tay, nói Thôi thôi thôi, ngươi muốn nhờ ta trở về đảo Đào Hoa, trộm vợ dùng ngươi chứ gì Thì ta không làm được đâu Quách tỉnh đảo mặt nói không phải chuyện ấy tôi muốn làm phiền đại ca tới quy vân trang ở huyện nghi Hưng cạnh thái hồ một chuyến đó mà chu bá thông nói ừ để làm gì vậy quách tỉnh nói lục trang chủ lục thừa phong của quy vân trang là bậc hào kiệt y vốn là đệ tử của nhạc phụ ta bị liên lụy vì hắc phong song sát hai chân bị nhạc phụ ta đánh gãy không thể chữa lành như cũ ta thấy vết thương trên chân đại ca đã lành hoàn toàn nên muốn nhờ đại ca Dạy y cách thức chữa bệnh. Chu Bác Thông nói. Ừ, chuyện đó rất dễ. Cho dù hoàng lâu ta đánh gãy hai chân ta lần nữa, ta vẫn có bản lĩnh chữa lành lại. Nếu người không tỉnh, á thì cứ đánh gãy hai chân ta thử xem. Nói xong, ngồi xuống ghế, giơ hai chân ra. Làm ra vẻ cứ đánh gãy không sao. Quá tỉnh cười nói. Không cần thử. Đại ca đã có bản lĩnh đó mà. Đang nói tới đó, đột nhiên có một tiếng động chói tai cửa khoang bật tung một tên thuyền phu chạy vào sắc mặt xám xanh vô cùng quán sợ dùng tay múa chân nhưng không nói được ra lời ba người biết ắt là có biến cố cũng đứng bật dậy giọt ra khỏi khoang thuyền Hoàng Dung bị cha kéo vào trong phòng. Lúc chia tay muốn nói với Quách tỉnh một câu. Nhưng không tiện lắm. Vô cùng buồn rầu tức giận trở về phòng mình. Đóng chặt thêm cửa buồn tiếng khóc lớn. Hoàng Dược Sư lúc nổi giận đuổi Quách tỉnh đi. Lúc ấy biết y đang rơi vào tử địa. Trong lòng vô cùng xấu hổ với con gái. Định qua an ủi nàng mấy câu. Nhưng Mấy lần gõ cửa, Hoàng Dung vẫn không đếm xỉa tới, nhất định không mở, đến lúc ăn cơm tối cũng không chịu ra. Hoàng Dược Sư sai đầy tớ bưng cơm vào, lại bị nàng hất đổ cả cơm canh xuống đất, còn đá cho người đầy tớ cơm điếc lộn đi mấy vòng. Hoàng Dung nghĩ thầm, cha xưa nay đã nói là làm, nếu tỉnh ca ca lại lên đảo đào qua, nhất định sẽ bị ông đánh chết nếu mình muốn trốn ra khỏi đảo tìm y để lại cha lẻ loi một mình ở đây ha chẳng phải là rất tịch mịch sao nghĩ tới nghĩ lui tâm sự ngổn ngang mấy tháng trước Hoàng Dược Sư mắng nàng một trận nàng cũng không nghĩ ngợi gì bỏ trốn ngay khỏi đảo về sau gặp mặt cha thấy y râu tóc bạc hẳn đi mới có vài tháng mà như đã già đi 10 tuổi Trong lòng vô cùng hối hận Phát kệ là từ nay trở đi Không khiến cha già đau lòng nữa Nào ngờ lúc ấy Lại gặp phải chuyện khó khăn như thế Nàng nằm trên giường Khóc lóc một hồi Nghĩ thầm Nếu mẹ còn sống Thì có thể làm chủ cho mình rồi Đâu để mình phải chịu khổ thế này Nghĩ tới mẹ Bàn đứng lên ra khỏi phòng Đi ra ngoài sảnh Cửa nẻo phòng ốc trên đảo đào hoa Có khi chỉ là làm giả ra như thế Nếu không có mưa gió Thì cổng lớn ngày đêm đều mở toan Hoàng Dung ra tới ngoài cửa Thì sao trời dày đặc Mùi hoa thơm nước Nàng nghĩ thầm Bây giờ tỉnh ca ca đã đi được Vài mưa dặm rồi Không biết lúc nào mới được gặp lại nữa Tới dài một tiếng Đưa tay áo lau nước mắt Bước vào đám cây hoa rậm rạp Nàng rẽ hoa Dạch lá Tới trước mộ của mẹ, ở đó cây đẹp tỏa bóng, cỏ lạ chen nhau. Trước mộ bốn mùa đều có hoa tươi nở rộ. Gốc nào cũng là Hoàng Dược Sư lựa chọn thật kỹ trong những cây cỏ nổi tiếng thiên hạ. Như tan ra trong ánh trăng, cùng tự tỏa hương khoe sắc. Hoàng Dung đẩy bia mộ qua trái ba lần, lại đẩy qua phải ba lần. Sau đó dùng sức đẩy mạnh về phía trước. Mộ bia từ từ di động Lộ ra một đường địa đạo có bậc đá Nàng bước xuống địa đạo Qua ba khúc quanh Lại mở then một cánh cửa đá Bước vào hầm mộ Đánh quả tập Châm lên ngọn đèn lưu ly Trước linh vị của mẹ Nàng ở một mình trong phòng hẹp dưới đất Nhìn bức chân dung của mẹ Do chính tay cha vẽ Ý nghĩ trong lòng cuồn cuộn dâng lên trước nay mình chưa từng gặp mẹ không biết sau khi mình chết có được gặp mẹ không không biết bà còn trẻ đẹp như trong bước chân dung này không nữa hiện bà đang ở đâu trên trời dưới đất hay trong gian phòng này mình cứ vĩnh viễn ở đây bầu bạn với mẹ mà thôi trên bàn trên vách trong hầm mộ đều là cổ vật trân ngoạn danh họa danh bút vật nào cũng là tinh phẩm giá trị liên thành quan dược sư năm xưa tung hoành giang hồ bất kể hoàng cung nội diện đại quan vú thương hay trong sơn trại của bọn cướp lớn chỉ cần có kỳ trân dị bảo là y nếu không công nhiên cướp đoạt thì cũng ngấm ngầm trộm cắp nhất định phải lấy bằng được mới chịu thôi y võ công đã cao cường kiến thức lại rộng rãi những món tân bảo sưu tầm được không biết bao nhiêu mà nói lúc ấy Đều đem đặt trong hầm mộ của dòng thê Hoàng Dung thấy những thứ Minh Châu, Bảo Ngọc Phỉ thúy mã não ấy Đều sáng lóng lánh Nghĩ thầm Những thứ kỳ trân dị bảo này Tuy vô tri vô giác Nhưng lại mấy ngàn năm không một nát Hôm nay mình ở đây nhìn thấy chúng Sau này thân xác mình sẽ quá thành cát bụi Nhưng Trân Châu, Bảo Ngọc Vẫn còn lưu lại nhân gian Không biết có phải vật ở trên đời Càng có linh tính Thì càng không lâu bền không nữa Chỉ vì mẹ mình Thông minh tuyệt đỉnh Cho nên chỉ sống được có 20 tuổi đã chết chăng Nàng nhìn bức chân dung của mẹ Ngơ ngẩn suốt thần Thổi tắt đèn lửa Bước tới quan tài của mẹ Sau tấm rèm lông cừu Vút ve một hồi Ngồi ngay xuống đất dựa vào quan tài Cảm thấy thương thân tựa hồ như đang tựa vào lòng mẹ Có được một chỗ dựa Hôm ấy, sau khi hết vui tới buồn, lúc ấy nàng đã mỏi mệt không sao chịu nổi. Qua không bao lâu thì thêm thiếp ngủ đi. Trong giấc ngủ, nàng lúc mơ thấy mình tới triệu Dương phủ ở Bắc Kinh, đang một mình giao đấu với quần hùng. Lúc thì mơ thấy đang ở trên đường tái bắc, gặp gỡ quách tỉnh. Vừa nói vài câu, chợt nhìn thấy mẹ. đang cố nhìn kỹ mặt nhưng vẫn không nhìn thấy rõ. Đột nhiên mẹ lại bay lên trời. Mình ở dưới đất đuổi mau theo. Chị thấy mẹ càng bay càng cao. Trong lòng quán sợ, đột nhiên nghe giọng cha gian lên, Đang gọi tên mẹ, giọng nói càng lúc càng rõ ràng. Hoàng Dung tỉnh dậy, lại nghe giọng của cha ngoài rèm lẩm bẩm. Nàng vừa định thần mới biết hoàn toàn không phải là mộng. Cha cũng đã xuống hầm mộ rồi. Lúc nàng còn nhỏ, thường được cha bế xuống trước linh dị của mẹ, tha thiết kể lại cảnh sống của hai cha con. Mấy năm nay tùy ít đi, nhưng lúc ấy nghe thấy giọng cha cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Nàng đang giận cha, không chịu bước ra gọi, muốn chờ y đi rồi mới ra. Chỉ nghe cha nói, Ta trước này có điều tâm nguyện với nàng, muốn tìm được bộ cũ âm chân kinh đốt đi để tế nàng. đấy nàng trên trời có thiền biết rõ bộ kinh văn mà năm xưa nàng vất vả nhớ lại không được rốt lại ra sao mười lăm năm nay thủy chung không có cách nào mai đến hôm nay mới hoàn thành được điều tâm nguyện ấy hoàng dung vô cùng ngạc nhiên cha lấy đâu ra cũ âm chân kinh chỉ nghe y nói tiếp ta cũng không phải có ý muốn giết con rể nàng Đó là họ nhất định đòi ngồi chiếc thuyền ấy. Hoàng Dung đột nhiên cả kinh. Con rể của mẹ à? Chẳng lẽ là nói tỉnh ca ca? Ngồi chiếc thuyền đó thì thế nào nhỉ? Lúc ấy, ngương thần lắng nghe. Hoàng Dược Sư lại nói đi nói lại chuyện sau khi vợ chết mình cô đơn tịch mịch thế nào. Hoàng Dung nghe cha thổ lộ tâm tình không kìm được buồn bã, nghĩ thầm. tỉnh ca ca với mình là trẻ con mười mấy tuổi đôi lòng cùng kiên trinh tương lai sợ gì không có ngày gặp nhau mình rút lại không nên rời khỏi cha đang nghĩ tới đó chợt nghe cha nói lão ngoan động dùng chướng lực quỷ nát cả hai quyển thượng hạ của âm chân kinh ta chỉ cho rằng không còn ngày nào có thể hoàn thành tâm nguyện cho nạn nào ngờ quỷ thần xui khiến Y lại nhất định đòi ngồi trên chiếc qua thuyền Mà ta đóng để đi gặp nàng Hoàng Dung nghĩ thầm Mỗi lần mình muốn tới chiếc qua thuyền đó để chơi Thì cha lại nghiêm mặt không cho Thế nào là ông đóng đi để gặp mẹ nhỉ? Nguyên là Hoàng Dược Sư đối với vợ tình thâm nghĩa trọng Lại thêm ái thê dị y mà chết Lúc ấy đã quyết ý lấy cái chết để đáp đền Y biết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 Cố nhiên là một chiếc thuyền qua cực kỳ qua lệ, nhưng nếu cưỡi ra biển lớn, một phen gặp sống nhất định phải chìm. Y Dũng định đem di thể của vợ lên thuyền, cưỡi thuyền ra biển, đến lúc sống đánh dở thuyền, sẽ rút ngọc tiêu, thổi khúc, bích hải triều sinh khúc. Cùng vợ chôn thân dưới dạng trượng sống lớn, chấm dứt cuộc đời tiêu sái như thế mới không làm nhục thân phận một bậc đại tôn sư võ học trên đời.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 nghe lời cha nói hoang mang không hiểu chỉ nghe y lại nói tiếp lão ngoan đồng đã học thuộc của âm chân kinh cả tiểu tử họ quách cũng đọc thuộc lòng không sai một chữ ta nhận chìm hai người ấy vào biến cả cũng như đốt hai bộ chân kinh sống hồn nàng trên trời có thiên cũng đã yên tâm rồi chỉ là lão ăn mày họ hồng bỗng không lại mất mạng không khỏi quá hoang uổng.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 Báo y lập tức dương bồm ra biển. Chợt nghe tiếng gió ngựa vang lên, một con ngựa phóng mau tới, đồng thời tiếng tiêu của cha cũng đã dăng dẳng vang lên. Các bạn thân mến, điều gì đã xảy ra trên thuyền? Mời quý vị và các bạn theo dõi phần đọc truyện ngày mai cũng trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz Đại Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt.